Cường hầm được pháo hiệu chiếu sáng chừng Có thể thấy hai bên trái phải Có hai cửa hang Ở hai vị trí không đối xứng nhau Hai bên lối đi chính nhất Đầy xương trắng nhợt Chỉ có thể nhận ra Những chiếc ngà voi lớn Đầu nhọn cong cong như cánh cung Ở tận cùng phạm vi chiếu sáng của pháo hiệu Còn có thể thấy sóng nước loang loáng có lẽ Đó là nhánh sông ngầm của sông rắn Dù ở con đường hầm này, mười phần thì có tới tám chín phần bố trí cảm vẫy Nhưng so với việc đi qua vùng trướng khí mênh mông vô tận Thì mạo hiểm đi theo lối này, tiến vào mộ hiến vương vẫn khả thi hơn Mà cả ba chúng tôi đều nhanh chân nhanh tay Chứ không như hồi trước đi sa mạc Tân Cương dẫn theo một đám trí thức Khi phải hành động lại thành ra vướng phiếu khó chịu Vậy là chúng tôi ở bên ngoài đường hầm Chuẩn bị sơ qua Xem lại trang thiết bị Vì không có bè gỗ Nếu gặp sông ngầm thì phải bơi qua Cho nên tất cả các thứ không cần thiết Đều bỏ lại trong biếu sơn thần này Trước tiền phải mặc bộ quần áo da cá mập Buộc biếng bảo hiểm khỉu tay và đầu gối Trình đèn gắn trên mũ bảo hiểm sang bên Thay pin mới Trên mũ còn trang bị thêm kính lặn Bình dưỡng khí cỡ nhỏ Loại nạp lại được đeo sau lưng Mỗi chúng tôi Đem theo một túi chống thấm Chia nhau đựng thuốc cấp cứu Pin dự phòng Cây pháo sáng Mặt nạ phòng độc Đèn hình quang Nến vật kỵ tà Đèn pin mắt sói Tuyền béo mặc bộ quần áo lặn bó sát người Xem chừng không ổn mấy nên định thôi tôi bèn nói cậu không mặc cũng được dẫu sao người béo lắm bỡ sợ gì lạnh? Sở lê dương nói không mặc không được đấy chứ anh không nhớ nước sông trong núi giả long lạnh thế nào à ngâm mình trong nước lâu dễ hạ thân nhiệt lắm dù chặt một chút cũng phải cố mặc đi nếu không thì cư ở lại đây chờ chúng tôi không cho anh đi nữa Tuyển béo nhớ lại cảnh tượng lúc Sơ Lê Dương bị rơi ra khỏi bè, khi bơi trở lại thấy môi tím ngắt. Quanh lời này, tuy ẩm ướt oi bức, nhưng nước ngầm vẫn lạnh giá khác thường, không thể đùa được. Và lại lúc này, đã sắp tìm đến mộ hiến vương, với vô số đồ tỉ táng, đời nào cậu ta chịu ngồi ở đây? Thế là cậu ta cố ý thơi, bóc bụng, mà mặc bộ quần áo lạnh kia vào. Mặc xong rồi vẫn ca cầm Ô khỉ Giày chặt đũng ngắn Có mặc vào mới biết được Khi đã chuẩn bị xong đầu đấy vầng ô đã gác mé tầy Chim chóc bay về tổ Nhờ ánh sáng hoàng hôn Bà chúng tôi bước xuống đường ngầm Dưới lòng đất Sơ lây dường cầm ô kim cang, Giờ đèn pin mắt sói Đi trước mở đường Tôi và tiền béo đi sau cùng khiêng một lô trang thiết bị xếp trong túi chống thấm, men theo con đường hơi dốc, từ từ bước xuống. đoạn đường ngầm ở ngay cửa vào rõ ràng là do con người tạo ra, những tảng đá xanh khá lớn được xếp ngay ngắn ở hai bên, kệ đá gắn sơn đỏ, lối đi lát gạch vuông vức phẳng phiu, rất có vẻ là một lối đi vào cổ mộ. Hai bên thông đạo có nhiều xương voi. Được xếp ngay ngắn có trật tự Là những bộ xương hoàn chỉnh Rõ ràng là người ta Đang giết voi ở bên ngoài Rồi khiêng vào đây Tuân táng cả bộ xương voi Hoặc ngà voi Là cầu mong điều lành Bởi chữ tượng Như đồng âm với chữ tượng Từ thời Thương Chu Người ta đã tùy táng xương voi ngà voi Khai quật di chỉ ân khư Từng thấy có nhiều ngà voi Những đám xương trắng này Được chôn nửa vời Ấy là có chủ đích Không chôn hết Như ở những hố tuẫn táng tưởng gặp Chứng tỏ nhân vật này Mong đắc đạo thành tiên Đã không bấy bận tâm mọi sự thế tục Cố ý chôn nồng các đồ tỷ táng Thể hiện rằng Chúng sẽ theo mình lên trời Tôi thử đếm Thấy riêng ở một khu vực này Có tới 64 bộ xương voi hoàn chỉnh Còn ngà voi thì nhiều vô số kể Giải rác còn có một số bộ xương động vật nhỏ nữa Nhưng trải qua bao nhiêu thời đại Chúng đã mộc nát tới mức không còn nhận ra là những con vật gì Sư đây Dương đoán rằng có thể là xương chó săn, ngựa và nô lệ Một lần nữa chúng tôi lại hiểu thêm về quy mô rộng lớn của mộ hiến vương Cùng sự xa xỉ của những thứ bồi táng Tôi nói với Tuyển Béo và sơ Lư Dương Mộ vua nước điền Một tiểu quốc ở biên thủy phía Nam Mà đã phô trương thế này Vài chục vạn dân lành Khốn khổ bị treo lên chỉ vì một con người Để rồi ông ta Được lên trời thành tiên Giữ được giang sơn ngàn vạn năm Chẳng qua Chỉ là một giấc kê vàng Những thứ này ấy, Nằm trong rừng sâu rồi Cũng sẽ mục nát theo năm tháng mà thôi những ngôi mộ cổ xây bằng xương máu của dân quả là viện vông hoang đường thấy bao nhiêu đảo bấy nhiêu là phải sơn lê dương nói tôi cũng không ngờ chỉ riêng nơi tuấn táng của mộ hiên vương đã rộng lớn chừng này vừa nói cô nàng vừa bước đến chỗ ngã bà của những thông đạo giao nhau lấy làm lạ hỏi những thứ này để làm gì nhỉ Tôi và Tiền Béo lấy đèn pin mắt sói Dọi vào chỗ ngoặt Thấy bên trong không có lối đi Chỉ có một cây hốc lõm vào vách đá sâu Đến vài trăm mét Có vài đoạn xào gỗ rơi rải rác Hình như chúng có thể nối vào làm một Tôi cũng thấy là Đưa tay định nhặt lên xem Nào ngờ vừa đụng vào đã tan thành buồn Vì dưới này có nước ngầm Lại trải quang hai ngàn năm tuổi Vừa đụng vào là mộn ra ngay Cái hốc lõm vào vách đá trên thông đạo này Hình như chuyên dùng để Cất các cây xào dài Chẳng lẽ dùng để đo mực nước Bà chúng tôi chịu Không hiểu tác dụng thật của nó là gì Đi đến chỗ tận cùng của thông đạo Nơi này đã cách mặt đất vài chục mét Kể từ đây Không phải là đường hầm do con người đào Mà là sơn động thiên nhiên Không có lối đi Muốn đi tiếp thì phải xuống nước mà bơi qua. Bên dòng nước có vài con thuyền cổ bằng gỗ. Có thể những người đến Minh Điền để cúng tế mộ vua phải đi bằng thuyền, nhưng chúng có từ niên đại xa xưa, nay đã mục nát, chỉ còn dáng dấp của con thuyền thôi, chứ không thể dùng được nữa. Chúng tôi gỡ túi khí buộc trên chiếc ba lô to ra, bơm cho nó căng đầy. Đặt nổi trên mặt nước Rồi đặt súng máy Và các thứ vũ khí lên trên cùng Nếu cần dùng sẽ lấy được ngay Chúng tôi tắt đèn pin mắt sói Bật đèn dõi chiến thuật gắn trên mũ Sau đó xuống nước Bám theo túi khí trên bà lô, Nội nước bước đi Lộ được vài chục bước Hai chân đã không chạm đáy nữa rồi Nước ngầm lạnh buốt, Mỗi lúc một sâu dần Chúng tôi nhìn lá bàn Thấy hướng nước chảy Vừa khéo song song với trùng cốc Trong dòng nước Có rất nhiều trụ đá thiên nhiên khá to Lại rẽ ra trăm ngàn nhánh nhỏ Tựa như Sàn hồ ở đáy biển Vì trong này quá tối Nên chúng tôi không thể nhìn rõ Chúng đã hình thành ra sao nóc hàng thấp khá gần mạch nước Gây cảm giác rất bức bối Tôi ngẩng lên nhìn Thấy trên đó có rất nhiều sợi dây khá to buông rụ Có một số đâm cả xuống nước Tạo thành một cái vòm hang Bám đầy thực vật hiếm thấy Địa hình mỗi lúc một thấp dần Khoảng cách giữa mực nước Và nóc hàng cũng xa dần Chúng tôi hít thở dễ chịu hơn lúc nãy đáng kể Nhưng những thực vật trên nóc hàng Và những trụ đá san hô kỳ quái dưới nước Thì lại càng dày đặc hơn Dưới nước có cá Thỉnh thoảng chúng húc vào chúng tôi Rồi lại bơi ra sang ngay Tôi lấy làm mừng Vì chúng không phải cá ăn thịt người Để xác định lại phương hướng Sư Lê Dương bảo Tuyền Béo lấy khẩu súng bắn pháo hiệu ra Bắn thêm một quả pháo sáng nữa về phía trước Tuyền Béo đếm số pháo sáng còn lại Nói Còn 8 quả nữa thôi Lần này đem quá ít Dùng tiết kiệm thôi nha nói rồi nạp đạn điều chỉnh tầm bắn và nổ súng quả pháo hiệu vạch một đường cung sáng loà rồi mắc trên đám dây nhợ thực vật đan vào nhau trên nóc hàng trong nháy mắt toàn bộ sơn động sáng trắng một cảnh quan thiên nhiên hiếm thấy và đáng sợ hiện ra trước mắt chúng tôi thì ra những trụ đá tựa như san hô ấy là hóa thạch của cây cối thời viễn cổ. Hóa thạch là các di vật cổ đại nằm sâu trong các tầng đất, bị bùn đất chôn vùi hàng chục vạn năm mà hình thành. Thường gặp nhất là các hóa thạch động vật, vì xương và răng động vật có tương đối ít các chất hữu cơ, nhiều chất vô cơ. Khi bị đất cát vùi lấp sẽ chậm mục nát, nước ngầm thấm qua các khe đất cát từ từ thấm qua chúng. Các khoáng vật dư thừa sẽ lắng động Hình thành các tinh thể trước khi xương bị mùn nát hoàn toàn Nếu những tinh thể khoáng vật này Có thể thay thế triệt đề các chất hữu cờ Thì sẽ hình thành hóa thạch Tuy nhiên hóa thạch thực vật thuộc loại khá hiếm thấy Vì thực vật bị mục nát nhanh hơn xương động vật rất nhiều Sơ Lê Dương hào hứng nói Vài triệu năm về trước Núi già Long Có thể là một quả núi lửa lớn Vẫn đang hoạt động Trong lần phun trào cuối cùng Tựa như ngày tận thế của nó Quanh đây hẳn có vô số dòng lũ đất đá Nhàm thạch đổ xuống nhấn chìm rừng cây bên dưới núi Cây cối bị nhiệt độ cao đốt cháy thành than, Ngày sau đó Lại bị lũ đất đá phủ lên Còn nhiệt độ thì lại lập tức hạ xuống Trải hàng trăm triệu năm đằng đẵng Vỏ trái đất lõm xuống Những mạch nước ngầm không ngừng xối qua rừng cây bị vùi lấp ngàn năm trong lòng đất Lại lộ ra Tôi không thấy những cây đá này có gì lạ Nằm xưa đã từng vào dãy núi Côn luôn, Nhưng để ý gần đây Sư Lư Dương có vẻ lo âu Sắc mặt luôn đầy nét yêu tư hiếm khi thấy vui Bèn nói với cô Từ khi đến Vân Nam Tuy gặp không ít trở ngại Nhưng cũng đã được du ngoạn núi sông Nhìn thấy những thứ mà người bình thường suốt đời không bao giờ thấy Chuyến đi này không uổng nhỉ Thu hoạch cũng khá đấy chứ Tuyển béo nói sen vào Chỉ thấy đất đá vớ vẩn thì chưa thỏa Phải kiếm được vài món đồ tùy táng thật sự đem về Khiến trò hội răng vàng ở Phan Gia Viên Chố mắt ra Sau đó rời Phan Gia Viên Hành quân đến lưu ly sưởng Lúc đó mới tạm coi là viên mãn Tôi vừa định nói thì quả pháo hiệu treo lơ lửng phía trước cuối cùng Cũng đã cạn nhiên liệu mà tắt dần Trong hang động lại tối đen như mực Chỉ le lói ánh đèn trên mũ chúng tôi Tôi cảm thấy như cả bọn đang trôi bồng bềnh trên đại dương tăm tối Một nỗi cô đơn bức bối Bất chợt kéo đến lan tỏa khắp hệ thần kinh Tôi lấy làm lạ khi có cảm giác này Trong quá trình khung cảnh từ sáng sủa Chuyển sang tối đen Hình như tôi bị dòng điện yếu Chuyển vào cơ thể Sau đó có một cảm giác hẫn hụt Rất khó hiểu Tâm trạng bỗng liều xìu Tôi nhìn sang sơ ly dương và tuyển béo Hình như họ cũng cảm thấy Có điều gì đó không ổn Tại sao lại phát sinh ra Sự biến đổi rất vi tế này Nó dự báo điều gì Tại sao bỗng nhiên chúng tôi lại thấy hoảng sợ? Lúc này quả pháo sáng ở phía trên đã tắt ngùn. Chúng tôi nhận ra rằng cùng lúc tia sáng cuối cùng của pháo sáng tắt hẳn, thì ở dưới nước tối đen từ từ xuất hiện một bóng người mỏng manh trăng trắng trắng. Tùy trọng hàng đang rất tối, nhưng cái bóng trắng ấy mỗi lúc một hiện rõ hơn. hình như đó là một thi thể phụ nữ toàn thân mặc đồ trắng trồi chập tròn trên mặt nước cái xác càng lúc càng gần chúng tôi khuôn mặt lạnh như băng mỗi lúc một rõ nét tìm tôi bắt đầu đập gấp gáp nỗi sợ hãi như bị bóng đè không ngừng dần lên lục quả pháo sáng ở phía trước đã tắt ngộm chúng tôi nhận ra rằng cùng lúc tia sáng cuối cùng của pháo sáng tắt hẳn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 Nỗi sợ hãi như bóng đè Không ngừng dần lên Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20 Cái xác chết trồi Dùng quanh cái xác người đàn bà bao bọc một quần sáng màu xanh lam. Thứ ánh sáng không có nhiệt độ, tượng trưng cho sự chết chóc và lạnh lẽo. Nhìn vào là thấy lạnh buốt đến thấu xương. Không rõ tại sao cái xác này hay là con ma nữ này bỗng nhìn từ đáy nước nổi lên. Tôi cố kìm chế để tim đập chậm lại, nhưng nỗi sợ hãi rất khó hiểu vẫn cứ tràn ngập trong lòng, không thể xua tan. Tôi thầm nghĩ Không có chuyện thì đã không đến Đã đến hẳn là không có gì hay ho Chúng ta phải ra tay trước thì hơn Tôi bèn thỏ tay cầm chiếc móng lửa đen Định chờ khi cái xác ấy trôi sát đến gần Thì nhét chiếc móng lửa vào miệng nó rồi tính sau Nếu không phải là xác chết Mà là linh hồn Thì sẽ dùng gạo nếp nhuộm chu sa để xử lý Sư Lê Dường và tuyển Béo cũng cầm khí giới lặng lẽ quan sát cái xác vừa nổi lên từ đáy nước. Nào ngờ, cái xác phụ nữ dập dần vừa mới nổi lên từ chỗ tranh trách ở vị trí trung tôi, bỗng nhiên biến mất trong làn nước đen kịt. Sau khi chớp mắt, chỉ nhìn thấy mặt nước toàn một màu đen như mực, quần sáng màu lam u ám bao bọc cái xác cũng biến mất trong bóng tối vô hình, hệt như quả pháo sáng vừa tắt ngúm. Bà chúng tôi cùng nhìn nhau Không biết rốt cuộc có chuyện gì Yêu mà hay kỳ quái gì cũng được Giá mà nó sông đến Để hai bên tự chiến một phen Còn hơn là nó lặng lẽ xuất hiện Rồi lại lặng lẽ biến mất Nước sầu không thể dò, Chúng tôi dường như đang bơi trong một cây vực tối đen không đáy Tuyển béo bất giác đầm lò Cậu nói xem Có phải cây xác của phụ nữ ấy là cái xác chết trôi mà người ta vẫn nói không. Tôi lắc đầu. Ai mà biết được nó là xác chết trôi hay là ma nước? Song nhiều khả năng là ma nước. Xác chết thì đâu phát ra ánh sáng lạnh xanh lét như thế? Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ nghe nói dưới nước lại có lửa ma chơi cả. Tôi và Tuyền béo xưa này can to hơn trời. Tuy nhiên chúng tôi lại sợ đọc một thứ. Ấy là vì ngày trước đã xảy ra một chuyện để lại ấn tượng khá sâu đậm Tầm tuổi 16-17 là giai đoạn quan trọng hình thành thế giới quan và giá trị quan của một con người Những chuyện xảy ra trong thời kỳ ấy thường ảnh hưởng đến cả cuộc đời người ta Ngày trước mỗi khi mùa hè đến, lũ trẻ con đều thích ra sông hoặc ao hồ bơi lội. Còn người lớn thì lo cho sự an toàn của chúng, nên thường dọa rằng dưới sông có ma nước hay bắt người đền mạng. Giờ vước ra tóm chân những đứa xuống nước bơi lội, ai bị tóm thì đừng hòng thoát, dù khỏe đến mấy, chết đuối là cách chắc. Tôi và Tiệm Béo hồi nhỏ tuyệt đối không tin vì từ hồi lớp 1 Chúng tôi đã biết đấy là cỏ ở dưới nước Mắc vào chân người Chứ không có bàn tay ma quỷ gì hết Về sau tuổi chừng 16-17 Chúng tôi làm hồng vệ binh Ngày nào cũng vào hùa với nhau Đi đánh đổ lũ đồng cô bóng cậu Hồ thần gọi quỷ Có một buổi tối vào dịp oi bức nhất trong năm Trời nóng như đổ lửa Chúng tôi quậy phá đã mệt rồi Đang đi qua một cái bể cỡ nhỏ giữ chữ nước đã bỏ hoang dưới đáy lắng không ít bùn đất nhưng nước phía trên có hệ thống tuần hoàn nên vẫn tạm coi là sạch sẽ nước rất sâu không dễ mà động tới đáy được có mấy đứa thấy người nóng quá không chịu nổi nên định nhảy xuống bơi cho sướng khoái đám còn lại thì vẫn do dự đúng vào lúc ấy có một bà cụ mặc áo dài trắng đi đến bảo chúng tôi rằng xuống bơi thì nước Là trốn mát mẻ Dưới nước Là một thế giới khác Cháu tôi Ngày nào cũng ra đây bơi đấy Nghe nói có người ngày nào Cũng ra đây bơi lội Chúng tôi cho rằng Chẳng có gì nguy hiểm Bèn nhảy cả xuống nước Lục lên bờ Thì ba cô áo trắng ấy Đã đi từ bao giờ chẳng rõ Có một thằng cùng đi với chúng tôi Nói là Chẳng thấy anh trai nó đâu nữa Nhưng anh trai nó là ai Chúng tôi cũng không rõ lắm Cả đám chúng tôi chỉ có vài người quen biết nhau Còn đâu tất cả Đều là các chiến hữu cách mạng Cũng tức là đám đông Hay đi đánh lộn Đến với nhau một cách tự phát Bảo là ai thì chẳng ai biết là ai cả Chúng tôi bèn hỏi xem Anh trai nó hình dạng ra sao Mặc quần áo gì Nhưng thằng bé ấy còn ít tuổi Nói chán chê vẫn không nói rõ được Nên chúng tôi không coi là chuyện có thật Và cho rằng Không hề có người như thế Hoặc có lẽ ý chí cách mạng của thằng ấy Không kiên định Bơi nửa chừng Đã trốn lên bờ về nhà ăn cơm rồi cũng nên Thế là đành giải tán Ai về nhà nấy Nào ngờ Hai hôm sau chúng tôi lại đi qua cái bể ấy Thấy rất đông người tháo nước Thì ra thằng bé hôm nọ đã về nhà kể chuyện anh nó đi bơi mất tích. Bố nó là lãnh đạo quản lý hậu cần của quân khu, liền đem người về tìm con trai. Tôi và Tuyền Béo tính đều hay tò mò, hệ ở đâu có chuyện lạ là chúng tôi chẳng ngại vất vả rủ nhau đến xem ngay. Lần này đã gặp được rồi thì chúng tôi đâu có thể bỏ qua. Kết quả là sau khi tháo hết nước ở bể thì thấy một thi thể chạc tuổi chúng tôi. Đã trường phình trắng nhọt Cây sạc bị rất nhiều búi cỏ nước Quấn chặt ở đáy bể Mọi người đều lấy lầm lạ là Ở đâu ra lắm cỏ nước đến thế Bể chưa nước thì không thể có cỏ nước Mọi người bèn vớt lên vớt đi Nhưng trong đám cỏ ấy Lại có một bộ xương trắng Mà chính là bộ xương người không còn ra thịt Nằm dưới đáy nước Đã ngoắc vào mắt cá chân của anh chàng hồng vệ binh kia Cho nên anh ta mới bị chết đuối dưới đáy bể Hồi đó không ai dám tin rằng trên đời này có mà Mà dẫu có tin cũng không dám nói ra Cho nên chỉ quy kết là do ngẫu nhìn mà thôi Chắc chắn là anh chàng ấy Trong khi bơi đã lỡ thụt chân vào đám cỏ nước Lại chạm đúng vào bộ sư người chết đuối từ lâu nằm dưới đó Khi đàn dẫy đạp Thì chân bị mắc kẹt không thoát lên được Còn bà cụ mặc áo trắng dỗ dành chúng tôi xuống tắm Bị coi là phần tử đặc vụ của địch Sự kiện này thời đó đồn đại rộng khắp vùng Có rất nhiều phiên bản Tôi và Tuyền Béo là hai trong số ít người mắt thấy tài nghề Cái thi thể bị ngầm nước nhão nuét ấy đã khiến chúng tôi ghê cổ suốt 3 tháng liền ăn ngủ không ngon. Lần này, bỗng nhìn thấy cái xác phụ nữ từ đáy nước nổi lên rồi lại biến đi như ma quỷ. Tôi sợ hãi không biết nói sao. Tuy nhiên chúng tôi đều biết rằng cái xác ấy bỗng mất tích dưới nước chẳng qua vì chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Cái xác quái gì ấy? vẫn tồn tại dưới vùng nước sâu lạnh lẽo trước sau gì nó cũng lại xuất hiện lúc đó xảy ra chuyện gì thì con ma mới biết được tôi càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn nhất định phải mau chóng bơi ra khỏi vùng nước tối om âm u này bèn ra sức mà quạt tay bơi theo dòng nước chảy chậm chậm xuyên qua khu rừng hóa thạch rộng lớn cuối cùng chúng tôi phát hiện thấy một cửa hang hình tròn Đường kính chỉ vừa đủ một người lọt qua Phía bên kia lại là một sơn độc khác Tôi nói với Tuyền Béo và sư Lê Dương hết hàng này lại đến hàng khác Không rõ còn cách mộ hiến vương bao xa Chúng ta đã vào đến đây rồi Thì phải liều đi đến cùng ra đến nơi hãng ghế ngơi sau sư Lê Dương gật đầu nói Sền mạch núi trải dài ở khu vực sông Lan Thương và sông Nộ Giang, có thể đoán chiều sâu của trùng cốc không thể vượt quá ba bốn chục dặm Anh. Tôi áng chừng chúng ta đã đi quá 2 phần 3 chặng đường, còn cách đó không xa nữa đâu. Vách đá bên trong cửa hang nhẫn nhủi chân bóng, chiếu đèn vào, thấy ánh đỏ hắt ra lấp loáng. Cả cái hang có hình loa kèn, càng đi lên Càng loe ra Cũng thấy có rất nhiều dây leo buông thõng xuống Lơ lửng trên đầu rừng hóa tạch cũng dày đặc hơn Hình thù càng kỳ quái hơn Tất cả đều đan xen hỗn tạp Khiến địa hình trong hàng hết sức phức tạp Tôi và tiền Béo thắt chặt lại túi khí Và ba lô rèo núi Chuẩn bị nhanh chóng ra khỏi khu vực này Không khí ở đây dường như kém lưu thông So với các hàng trước đó Vừa ẩm ướt lại vừa nóng ngốt Mũi cũng bắt đầu nhiều hơn hít thở có phần chật vật hơn Trong hang đá ngầm dưới đất Có nhiều loại thực vật rậm rạp Nước từ khe cốc thấm vào rễ Và các dây nhợ rồi rỏ xuống Khiến cả khu rừng hóa thạch như đang có mưa Hang động khung cung hình vòng cung Nền tiếng nước rỏ xuống Nghe rất xa xăm Giống tiếng gõ mõ của nhà sư trong chùa Khiến cho hang động vốn dĩ vắng lặng tĩnh mịch Càng tăng thêm nét thần bí Chúng tôi chỉ còn cách chịu đựng sự ướt át, Ngột ngạt của hang động Tiếp tục đi thêm vài trăm mét chậm chậm tiến lên. Hàng động tối đen như mực, mặt nước bị những cây hóa thạch lớn chưa cắt đủ mọi bề, tạo nên vô số xoáy nước và dòng chảy rối loạn. Không thể lần theo dòng chảy mà phán đoán phương hướng. Hễ ngờ ngỡ đi chệch hướng, chúng tôi lại dùng la bàn để chỉnh lại. Mặt nước phía trước có rất nhiều cỏ nước trôi nổi, cản trở bước đi đặc biệt có nhiều mối sinh trưởng trên những đám bè và cỏ nước, không ngớt táp vào mặt chúng tôi. Đúng lúc chúng tôi đang cực kỳ ngán ngẩm, thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng côn trùng vỗ cánh rào rào ở phía trước, như một phản ứng tự nhiên. Tôi rút luôn khẩu súng máy đang đặt trong túi chống thấm già, tuyển béo bắn ngay pháo sáng. Chúng tôi nhìn thấy ở những đám dây nhợ thực vật đang rủ xuống rời đằng phía trước, có vô vàn những con gì đó màu đen. Trông tựa như chuồn chuồn Nhưng không có mắt Bay lượn vòng quanh những đám thực vật Cứ như mây đèn Đang ồn ồn di chuyển Chưa ai nhìn thấy loài côn trùng này bao giờ Có lẽ chúng chỉ tồn tại trong môi trường đặc biệt ẩm ướt Dưới lòng nứt Côn trùng là quần thể lớn nhất trên thế giới. Đến này vẫn còn khoảng trên một phần ba số loài côn trùng chưa được con người biết đến. Đám côn trùng trông như chuồn chuồn đen hình như không biết tấn công người nhưng bầy đàn khổng lồ này vẫn khiến người ta sợn tóc gáy. Tôi vẫn cảm thấy không ổn hình như trong bầu khí ngột ngạt đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Lòng sao động không yên. Bè nói Sơ Dương Chúng là loài côn trùng gì? Sơ Lê Dương nói Hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó Tại những nơi ẩm thấp và nóng Mới có ấu trùng của loài mũi mắt Trông tựa tựa thế này Nhưng loài mũi ấy to nhất Chỉ bằng cái móng tay Còn loài côn trùng này Thì to bằng con chuồn chuồn ngô Sơ Dương đang nói bỗng ngừng bật Vì chúng tôi Sự đầy dường đang nói bỗng ngừng bạch Vì chúng tôi trông thấy một con nhện nước to bằng nắm tay Đang tiến tới gần Nhện nước thường rất nhỏ Nên mới có thể bỏ trên mặt nước Mà không bị chìm Sao con nhện này lại to thế bà chúng tôi thấy con nhện to đùng này Cả ba chúng tôi đều kinh hãi dùng mình Chưa kịp nghĩ gì thêm Thì lại thấy hai con nhện nước cũng to như thế Đang từ phía trước bơi đến Rồi bó lên một cành cây hóa thạch Chị ơ ngàng trên mặt nước Tuyển béo kinh ngạc nói Sao loài côn trùng ở đây Cứ to dần lên thế nhỉ Bên ngoài đâu có con nào bự như thế này đâu Tôi chợt nghĩ ra một điều Bèn nói với Sơ Lê Dường và Tuyển béo Hai người có nhận ra rằng Trong sơn động này Vách đá nhẫn bóng khác thường Có hình vòng cung rất rộng Lại có màu đỏ rất giống với quả hồ lô Ở chỗ miếu sân thần không Hay là chúng ta Đã rơi vào trong lòng quả hồ lô Sư Lê Dường nhìn quanh bốn bề Lại nhìn các thực vật và côn trùng Ở gần Rồi nói với tôi và Tuyền Béo Có một vấn đề này cần làm rõ Côn trùng và cây hóa tạch trong hang này cứ to dần lên, hay là tại chúng ta đang nhỏ dần lại. Trường thứ 19-20 kết thúc tại đây. Có thật là ba người bọn họ đang bị nhỏ dần đi Hay các thứ trong hang động này to dần lên Mời các bạn đón nghe trường thứ 21 Hàng khắc đáy vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại